Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông thích kể cho điển đô nghe nhiều hơn về các vụ án như thế này nữa. Tôi chia đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.